Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Địa ngục ngay trên đời Trước khi nói sâu hơn, các bạn phải hiểu rằng khi tôi nói bệnh viện là hiện hình của địa ngục ý tôi ám dị ở đây là những gì diễn ra ở bệnh viện những gì mà người tường không nhìn thấy bằng bác thường Tôi đang đứng ở sân giữa của bệnh viện với tập hộ sơ thứ 2 trên tay ngồi xuống tại một cái ghế đá tôi mở tập hộ sơ ra và tham khảo có thể nói rằng hồ sơ về cái bệnh viện này không có gì là đặc sắc cho lắm, riêng chỉ có một điều lạ, đó là số người tử vong tại bệnh viện này rất lớn. Nghe đầu số người tử vong là bao gồm cả bác sĩ và bệnh nhân. Trên tài liệu kia còn ghi rõ hẳn là tra phần những ca tử vong huyền bí xảy ra tại khoa nhi. Sau khi đã coi qua tài liệu, tôi quyết định tối nay sẽ tới khoa nhi bộ phèn coi sao. Đáng lẽ ra Theo như quy tắc của bệnh viện, thì người nhà bệnh nhân không được phép ra vào bệnh viện lúc tối ngoại trừ chăm đuôi và cấp cứu. Thế nhưng mà ở cái thời trại mà đồng tiền làm chủ con người này, thì không khó gì mà lách đuộc cả. Mười giờ đêm hôm đó, sau khi đứng nói chuyện tán phép với mấy bác bảo vệ trà ở cổng viện, tôi trúc hẳn 500 nghìn coi như tiền thuốc nước cho các bác làm mọi việc xong xui. Tôi lững thững đi bộ dọc cái khuôn viên của bệnh viện, hướng về phía khoa nhi. Vừa đi, tôi vừa tự chăm chớ mình một điếu thuốc. Quang cảnh bệnh viện buổi đêm thật là đáng sợ. Mới chỉ có tầm 10 giờ tối thôi mà không còn thấy cảnh bệnh nhân xếp hàng la liệt hay vừa cảnh bác sĩ chạy qua chạy lại, không còn tiếng nói chuyện ồn ào. Tất cả như lạc đi vào trong màn đêm yên ắng, chỉ còn lại những ánh đèn phòng sáng lẻ loi hắt xuống sân. Ti thoảng đâu đây là tiếng hò, tiếng lục đục. Trên đường đi tới khoa gì, tôi phải đi vòng qua khoa Tâm Thần và Dạ Xác. Vừa đi tôi vừa ngước mặt nhìn vào khoa Tâm Thần, cả một tòa nhà tối âm, chỉ có mấy phòng là vẫn sáng đèn. Thi thoảng lại có tiếng khóc, tiếng cười khan khách ở đầu tỏ, từ khoa này vọng xuống tường, khiến tôi có cái cảm giác đờn trợn da gà vô cùng. Vừa đi, tôi vừa nghĩ tạm trong đầu thật là tội cho mấy người mắc bệnh tâm thần, sống dở chết dở, tự hỏi sau này ai sẽ chăm sóc cho họ đây, khi mà người thân không còn bên cạnh họ nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ, thấy rồi khi tôi đi tránh gần cái ghế đá trước cửa ra vào khoa tâm thần, thì tôi đã đứng tim, tí ngất đi, khi bà có một bệnh nhân nữ ngồi lù lù ở đó trong bóng tối, mái tóc dài đen xõa trải che kín mặt, cái lưng thì hơi lom khom, hai tay đặt lên mặt ghế và chân thả lỏng, tôi đứng đó sợ hãi, một tay thì giữ lấy tim của bệnh mà thở hổn hển, tôi nói nhỏ, giật hết cả mình, tại sao đêm rồi mà lại còn có bệnh nhân gọi ở ngoài đây cơ chứ, không lẽ nào chốn khoa mà đi ra đây. Tôi nghĩ tạm trong đầu, thế nhưng tôi chợt nhớ ra đây là bệnh nhân tâm thần, và không hiểu người này thuộc loại dữ hay hiền, để tránh những điều không hay xảy ra. Tôi lặng lẽ đi vào đà phía xa cái ghế, thật nhẹ nhàng, nhưng đầu và mặt vẫn hướng về phía người bệnh này. Tôi cứ đi chậm chậm và nhìn cô ta, trong lòng thì lo sợ rằng cô gái này sẽ bất ngờ nhảy xổ lên và lao vào tôi cắn xé. Thế nhưng có lẽ tôi chỉ giỏi tưởng tượng. Tôi đi xa mấy bước, thấy cô ta vẫn ngồi im không nhúc nhích, thì tôi mới thở phào, quay đầu bước đi bình thường. Bước được mấy bước Giọt bên tai của tôi có cái dài điệu gây đợn. La la la, la la la. Cơ thể lặp lại, tôi sởn gai ốc khắp mình bảy, tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn. Chính là vật nhân tham thật đó đang gọi hát và cơ thể của cô ta đang trung trưa lắc qua lắc lại tựa như bị chó thổi vậy. Cảm thấy gai ốc ngay một dựng đứng hơn. Tôi vội cúi đầu bước đi một mạch. Ai có thể ngờ được rằng Người sống cũng có thể khiến người khác phải sợ hãi không kém gì người chết chứ. Đi được một đoạn thì tôi đã tới được cổng nhà xác. Nói rằng chỉ đi ngang qua đây thôi, mà tôi có thể cảm nhận được cái khí lạnh, cái khí của người chết có luồn lách qua khe cửa mà thổi vào cự tôi, khiến tôi cứ rụt lên cầm cập. Tôi cứ cúi mặt bước đi không ngó nghiêng như ớ khòa tâm thần, nhưng như một phản xạ tự nhiên, hai tay của tôi bắt đầu căng ra và nghe ngóng một thứ âm thanh có một thứ âm thanh gì đó đang phát ra và đang vang vọng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net